228. Phán xét và trừng phạt. Người ta làm nhiều điều xấu cho nhau bởi vì họ yếu đuối và tội lỗi. Một điều xấu như thế là trừng phạt người khác. Chỉ có thượng đế mới có quyền trừng phạt con người. Người ta đưa ra những giải thích khác nhau để cắt nghĩa tại sao họ tin vào sự trừng phạt. Trong phần lớn trường hợp, họ chỉ đơn giản trả lại điều xấu cho những ai đã làm hại họ. Các ngươi đã nghe câu nói, mắt đền mắt, răng đền răng. Nhưng ta bảo các ngươi, đừng kháng cự lại cái ác. Những lời này cho thấy, Chúa Giê-xu không chỉ khức từ bảo động, mà còn không tán đồng việc nó là quy luật trung tâm của xã hội. Ngài cổ suý cho tình yêu đối với mọi người không có ngoại lệ. Và nói về một thế giới mới đặt nền trên nguyên lý của tình yêu không điều kiện này. Công gì có thể cho người ta nhiều niềm vui hơn là việc được tha thứ cho cái ác mà họ đã làm? Cả người tha thứ lẫn kẻ được tha thứ đều vui sướng.